Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón Ngà Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Tập 4, quyển 2. Ta hội ốc. Phương Học Trường Tại sao chúng ta đi gần hết đêm rồi Mà vẫn chưa ra khỏi địa giới của tôi nạnh thân Nếu như phương pháp dân đường của ngươi có hiệu quả Cho dù có đi bộ bằng chân Thì cũng đến lúc ra ngoài rồi mới phải chứ Khương Diễu đến gần chỗ tôi thì ngồi xuống Cô ta nêu ra một câu hỏi Tù Lan cũng không ngồi xuống bên cạnh tôi Còn biểu thị muốn níu lấy cánh tay của tôi Tại sao tôi cứ có cảm giác Tu Lan đang tỏ ra có địch ý với Khương Diễu đây. Trong lòng tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi thầm nghĩ, có phải Tu Lan lo tôi sẽ theo đuổi Khương Diễu không? Đúng là rất buồn cười. Khương Diễu có thân phận cao quý, lại xinh đẹp xuất chúng. Tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo ở một thôn bản miền núi, chỉ có Tu Lan mới xứng đáng là báo vật của tôi mà thôi. Khương Diễu nói chuyện với tôi đôi câu Đó chỉ là ký tác hy vọng, tôi sẽ giúp bọn họ bảo toàn được tính mạng. Khương Diếu tuyệt đối không bao giờ có hứng thú với tôi. Có phải Tu Lan đã suy nghĩ quá nhiều và quá đề cao về tôi rồi phải không? Những lúc như vậy, tôi phải giữ thể diện cho Tu Lan, cứ để cho Tu Lan thoải mái khoác tay tôi. Còn hai đứa bé mà cả hai cô nương đang trông chừng này. Từ thượng và Phương Đường đang trông giúp rồi. Những đứa trẻ nhỏ dù suy nghĩ rất đơn giản nhưng đột nhiên thiếu vắng đi bố mẹ, việc quấy khóc là việc không thể thiếu. Điều này khiến cho mọi người rất lo lắng, không biết bao nhiêu lý do được bịa ra để mà dỗ dành đám trẻ. Xem ra, trước khi hành động trở lại, tôi vẫn cần phải cho đám trẻ con đó ngủ. Nếu không thì chỉ cần tiếng quấy khóc của bọn trẻ cũng có thể chôn vùi nỗi ngủ chắp vá tạm thời này. Nhãn thần của Khương Diệu rơi vào cánh tay đang khoác tay tôi của Tu Lan. Cô ta chợt mỉm cười. Sắc mặt của Tu Lan đỏ bừng, nhưng Tu Lan không buông tay tôi ra. Ngược lại, Tu Lan còn hơi hích cằm lên. Tôi có cảm giác như tấm đao dưới thân mình đã biến thành một tấm thảm nhung. Hai cô nương đang âm thầm giao tranh, kẹp tôi vào giữa hai người, đúng là tạo tội. Tôi ho khan mấy tiếng để làm dịu bầu không khí đang căng thẳng. Tiếp theo, tôi trầm giọng nói. "Khương Ngọc muội, đừng có nôn nóng. Chúng ta đang ở trong một mê huyễn trận pháp. Muốn ra khỏi thôn, chỉ có cách đi theo sự chỉ dẫn của đèn lồng. Cho dù chúng ta phải đi vòng vèo, cuối cùng chúng ta mới có thể thoát ra được." Khương Ngọc muội cứ coi như là chúng ta đang đi trong một mê cung là được rồi. "Mê cung sao?" Khương Diệu nghe thì có chút ngạc nhiên, sau đó lại thở một hơi nhẹ nhõm. Cũng đúng. Chúng ta không đi đường thẳng, ai biết được chúng ta đã đi được mấy vòng rồi. Chỉ cần cuối cùng chúng ta có thể thoát ra ngoài là được. Như vậy thì quá tốt, là ta đã quá lo lắng và sợ hãi. Vẻ bi thương của Khương Diễu hiện lên trọng đánh mắt. Tôi biết Khương Diễu đang nhớ đến những người dân thôn và đám đồng học đã bị Khương Thi giết chết cách đây không lâu. Sự bi thương là không thể tránh khỏi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Có sống sót được hay không, cũng chỉ là một số một chiều. Chỉ có trời mới biết được còn có những tà vật gì đang chờ đợi chúng tôi. Tôi chỉ có thể tận lực mà làm, những thứ khác tôi cũng không thể quản nhiều được. Tôi chỉ biết an ủi Phương Giữa một câu. Ngươi nói đúng, có sống được ra ngoài hay không vẫn còn rất khó nói. Có bị thương cũng là vô ích. Khương Giữa bèn lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Cô ta đứng dậy rời đi, sau đó nhặt lấy đứa bé gái từ tay của Từ Thưởng đang bế. "Phương Ca, hãy hứa với muội, nếu như Phương Ca có thể sống sót rời đi, khi cần thiết, Phương Ca cứ để muội ở lại đây cũng được, muội không muốn làm liên lụy đến Phương Ca." Đôi mắt của Tu Lan đỏ hoe, Tu Lan thầm thì với tôi một câu như vậy. "Tu Lan nói gì vậy chứ? Nếu ta bảo mặc muội để mà trốn thoát, Như vậy còn gọi gì là nam nhân? Mười đừng bao giờ nói với ta như vậy. Tôi có chút thất vọng liền gạt tay Tu Lan đang khoác chân cánh tay của tôi ra. "Phương ca." Nước mắt của Tu Lan rưng rưng, như là sắp khóc tê nơi rồi. Không để ý đến Tu Lan nữa, tôi bước nhanh đến chỗ đám trẻ, vừa nhẹ nhàng trò chuyện với bọn chúng, tôi vừa thi thuật khiến cho bọn chúng chìm vào giấc ngủ. Mọi người nhanh lên, chúng ta phải xuất phát rồi." Tôi xù xì tay rồi nói. Tất cả mọi người đều đứng dậy, sau đó lặng lẽ đi theo tôi. Chúng tôi tiếp tục băng rừng lội suối. Chúng tôi tiếp tục hành trình đầy gian khổ, băng qua một chiếc cầu tre mục nát, băng qua những khu rừng già nguyên sinh, cũng không biết là đã đi được bao nhiêu con đường, cũng may mà suốt trong 2-3 tiếng đồng hồ Chúng tôi không hề gặp phải tứ tà vật nào nữa. Bất kể là cương thi hay quỷ vật, dường như chúng đã hoàn toàn biến mất rồi. Điều này khiến cho lòng tôi càng ngày càng thấy nặng nề hơn. Lúc nào cũng có cảm giác như sắp có dông bão đang chuẩn bị ập tới. Tha rằng gặp sóng gió rồi, thuận tay giải quyết một lần là xong. Nhưng liên tục trong mấy tiếng đồng hồ, ngay cả một bóng quỷ cũng chẳng thấy. Nó tạo ra một loại cảm giác rất rùng rợn. Tôi có cảm giác giống như là đám tạp vật đang tập trung ở một nơi nào đó, sẵn sàng giăng một đoàn chí mạng vào những người còn may mắn sống sót như là chúng tôi. Đi vòng qua một gốc cây hoài cổ thụ, chúng tôi đã bước ra khỏi khu rừng già nguyên sinh, nhưng liền ngay sau đó, tất cả đều giật mình chấn kinh. Một trận hàn phong lạnh lẽo từ phía sau lưng tôi thổi tới. Nó khiến cho tôi phải dùng mình một cái Chiếc đèn lồng đỏ bay lơ lửng dẫn đường đã dừng lại trước một cánh cổng là đại môn của Kim Tự Ốc. Kim Tự Ốc giống như một con mãnh thú nằm phập phục trong bóng tối. Nó đang há hốc miệng chờ chúng tôi tự dấn mình lập mạng. Chiếc đèn lồng đỏ dẫn đường không hề báo trước tự động tan biến. Mọi người kinh sợ kêu lên, nhưng theo hiệu lệnh của tôi, tất cả đều bịt chặt miệng của mình lại. Phùng Ngọc Trường, đây chính là đèn lồng đã mất đi tác dụng phải không? Tại sao chúng ta đi theo sự chỉ dẫn của chiếc đèn lồng, chúng ta lại quay trở lại kim tự ốc? Những lời nói của Từ Thường là những lời mà mọi người đều muốn hỏi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tòa nhà kim tự ốc ở cách đó không xa, lại nhìn ánh mắt của mọi người. Phía sau lưng bọn họ là những cây hoè cổ thụ Được rồi. Chúng ta thực sự đang quay trở lại chỗ cũ. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ 45 phút sáng. Đúng một ngày kể từ đêm hôm qua khi chúng tôi đi khám phá khu nhà cổ này. Tôi từ từ hạ tay xuống rồi quay đầu nhìn lại. Tôi nhìn chằm chằm vào tòa nhà kim tự tháp một hồi nhưng không phát hiện ra khí tức của tà vật. Tòa nhà kim tự tháp này trông rất là bình thường. chiếc đèn lồng đỏ dẫn đường đã tiêu tán. Đây là tượng trưng cho lối thoát hiểm, dẫn chúng tôi ra khỏi mê cung trận pháp. Không phải là bị mất đi hiệu lực, mà là chúng tôi đã tới nơi rồi. Chỉ có điều, không ai có thể nghĩ rằng lối ra lại nằm ở giữa thôn, chính xác là trong kim tự ốc. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể bước vào kim tự ốc, hy vọng có thể tìm thấy lối thoát ra trong thời gian nhanh nhất. Vậy là chúng ta đã thoát ra khỏi mê huyễn trận pháp rồi. Tôi chậm ngâm đưa ra câu trả lời. Kim Tử ốc chính là lối ra sao? Khương Diệu kinh ngạc hỏi lại tôi. Tôi gật đầu trả lời. Không thể sai được. Đây chính là thông điệp đèn lồng dẫn đường đã gửi cho ta trước khi tiêu tán. Nếu như mọi người tin tưởng ta, vậy thì chúng ta cứ làm theo là được. Tôi thở dài ra một hơi. Không gì dò dự được nữa. Tôi bước tới đẩy cánh cổng lớn của tòa nhà kim tự tháp. Cánh cửa nặng nề phát ra những tiếng động toĩnh rất là chói tai. Sau đó thì từ từ được mở. Người dân trong thôn luôn phiên trông giữ bước tới ngăn cản chúng tôi. Nhưng những người dân trong thôn đã mất tích hết rồi. Lấy đâu ra người túc trực trông giữ đây? Từ thượng và năm cung ứng đã bật đèn chiếu sáng hiệu quả cao lên. Ánh sáng mạnh sẽ chiếu sáng toàn bộ khu nhà cổ này. Mọi người lần lượt bước vào. Những thanh niên trẻ trong thôn, tuổi tác đều trẻ hơn tôi, đều chưa được tham gia lễ đăng quan, đương nhiên họ chưa bao giờ được bước chân vào đây. Tú Lan là nữ thì lại càng không thể được, chỉ có bọn Khương Diễu là đã dám lút bước vào kim tử ốc. Tôi ra hiệu cho nam cung ức đóng chặt cánh cổng lại. Tôi nhận lấy chiếc đèn pin chiếu sáng từ tay của tử thần, sau đó chiếu vào tòa nhà phía trước mặt. Đây là một tòa nhà 3 tầng, được xây dựng bằng những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau. Nó mang một phong cách rất thô kệch, dấu vết thời gian hiện lên rất rõ. Nói về chiếm diện tích xây dựng, tòa kim tự tháp ốc này là ngôi nhà cổ lớn nhất trong thôn Hạnh Thần. Vườn sau có kích thước hơn chục mẫu, đủ các loại cây cổ thụ cùng tồn tại. Theo như tôi tìm hiểu, lịch sử của tòa kim tự tháp ốc có niên đại hơn 1000 năm, có thể bảo tồn đến ngày nay, có thể thấy được mức độ vững chãi của tòa nhà này. Cửa đại môn trước tòa nhà đóng kín, hai pho tượng thần thú bằng đá, cao gần 1 trượng được đặt nghiêm trang ở hai bên. Tổn hại của hai pho tượng thần thú khá nghiêm trọng, phần đầu và mặt rất khó nhận biết, không biết đó là hai loại thần thú nào trong truyền thuyết đang trấn giữ ở nơi đây. Khoảng sân phía trước được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng những vết nứt trên bậc đá thì vẫn chưa được khắc phục. Mỗi khi giẫm lên đều phát ra những tiếng cọt kẹt. Mưa trắng trời suốt cả đêm, những bậc đá đặc biệt trơn trượt. Tôi ra hiệu cho mọi người chú ý không để mình trượt ngã. Chúng tôi từng bước mà tiến tới cánh cửa đại môn. Chúng tôi dần dần tiếp cận đại môn của tòa nhà. Trong khoé mắt của tôi còn lưu lại đạo hồng quang. Bất giác tôi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đằng sau. Ở vị trí đó, Tiêu Cách và Nam Cung Ngức đang bảo vệ cho Tử Thường cũng tiến lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phương Ngọc Trưởng, Tiêu Cách không nhiều được nguyên nhân hỏi. Ngươi bị thương sao? Tôi không thèm để ý Tiêu Cách, nhãn thần của tôi rơi vào cánh tay của Nam Cung Ngức. Bàn tay trái của Nam Cống Ưức còn đang nhỏ máu, bản thân hắn ta không chú ý tới. "Bị thương? Ở đâu vậy?" Nam Cống Ưức chỉ sức người, sau đó nhận thấy máu nhỏ giọt xuống đất, hắn ta vô thức mà giơ bàn tay mình lên. Tôi nhìn thấy một vết thương ở lòng bàn tay của hắn. Nam Cống Ưức nắm chặt tay của mình thành quyền, những vết chai hiện rõ ở các khớp ngón tay và mu bàn tay. "Không sao đâu." Học trưởng, có thể ta không cẩn thận, cho nên đã bị vật gì đó cào rách, chảy máu một chút, không thể chết được. Tôi gật đầu, bất chợt tôi cười nói, "Nam công đồng học, thiết sa trường của ngươi vẫn chưa luyện tới nơi tới chốn, cho nên mới bị thương ở tay, xem ra ngươi cần phải luyện tập thêm rồi." Sắc mặt của Nam công Ngức đông cứng lại, hắn ta cười ngượng ngùng sau đó nói, la ta học nghệ Trư Tinh để cho học trưởng chơi cờ rồi. Mọi người nghe tôi cố tình trêu chọc hắn ta, bất giác đều mỉm cười. Đại ca, mấy quay của muội đâu rồi? Đại ca vứt đi đâu rồi? Giọng nói the thé của Quảng Nhung chợt vang lên. Mọi người quay đầu nhìn về phía có tiếng nói. Chỉ thấy Quảng Nhung đang lục tìm chiếc túi leo núi ở phía sau Quảng Phác. Sao rồi? Chúng tôi đều vây quanh hai huynh muội bọn họ. Chiếc máy quay HD hồng ngoại quay những đoạn phim ngắn về quỷ quái đã bị mất rồi. Quảng Nhung đã sắp phát khóc. Cô ta trừng mắt nhìn Quảng Phác, chua chát rồi nói: "Tôi đã hiểu được rồi. Chiếc tư liệu núi của Quảng Nhung được anh trai cô ta mang giúp. Bên trong của chiếc máy quay lưu trữ những hình ảnh quan trọng. Nghe ý tứ của Quảng Nhung thì chiếc máy quay bị thất lạc đó rất quan trọng." Bên trong có rất nhiều đoạn phim ngắn được quay khi đột nhập vào kim tự tháp. Thao nào mà khi Quang Nhung phát hiện ra chiếc máy quay đã bị mất, cho nên cô ta không thể chấp nhận được. Muội à, bỏ đi. Để sau khi trở về, ta sẽ mua đền muội một cái còn tốt hơn. Ta cũng không biết đánh mất nó vào lúc nào nữa. Quang Phác bị em gái lườm nguýt thì cúi lên. Hắn ta đánh phải dấu rảnh em gái. Quang Nhung mím môi tỏ ra không vui, nhưng cũng không biết làm gì. Nếu tiếp tục náo loạn lúc này, không có lợi ích gì cả, chỉ có thể đứng bên cạnh mà giận dỗi. "Được rồi, mấy đứa này chờ đến khi nào an toàn thì các ngươi lại nói tiếp. Tất cả tập trung sự chú ý, hãy bám sát theo ta, ta sắp mở cổng chính ra rồi." Tôi bất lực lên tiếng, tinh thần mọi người theo đó cũng được nâng lên. Hít một hơi thật sâu, Tôi tiến lên cố gắng đẩy cánh cửa đại môn. Cứng giống như là cánh cổng ngoài sân vậy. Vừa đẩy một cái là được mở ra rồi. Đây vốn là một điều rất quái dị, nhưng vì đã trải qua nhiều lần, cho nên tôi cũng không lấy gì làm kinh ngạc cả. Ánh đèn bên chiếu sáng vào bên trong, mí mắt của tôi đột nhiên giật sật. Ngai đối diện với chúng tôi là bức tượng Thù hộ thần, được phủ một tấm vải đỏ khổng lồ, không nhìn thấy được chân dung. trên mặt đất không còn những mảnh vải nhiều màu. Có thể là do người dân trong thôn làm nhiệm vụ canh gác đã chỉnh đốn lại. Bởi vì thời gian cách đám sinh viên đột nhập vào kim tự tháp cũng đã lâu rồi. Tôi quan sát thủ hộ thần hồi lâu, bấy giờ mới đặt chân bước vào bên trong. Theo sau là một nhóm sinh viên, tất cả đều vô thức nín thở. Hiện tại mà nói, sâu khi đã tập trung các manh mối lại, Tất cả mọi nhọn đều hướng về bức tượng Thù Hộ Thần trong kim tự ốc. Mọi người đều tin tưởng bức tượng Thù Hộ Thần được phủ bằng tấm vải đỏ chính là nguồn gốc của tai họa. Do đó, không có ai muốn xúc phạm tới Thù Hộ Thần một lần nữa. Lên tầng hai kiểm tra xem sao. Tôi cố nén sự xúc động, muốn kéo tấm vải đỏ trên bức tượng Thù Hộ Thần xuống để mà khám phá chân dung của Thù Hộ Thần. Sau đó lại thấp giọng ra lệnh. Được rồi, Bản Vương Đào lập tức lên tiếng trả lời. Chúng tôi đi vòng qua thủ hộ thần rồi đi lên tầng 2 bằng thang gỗ ở phía bên kia. Chiếc cầu thang gỗ không biết là đã tồn tại được bao nhiêu năm, phát ra tiếng cọt kẹt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Dẫm lên cầu thang mà tim mọi người như sắp nhảy lên tận cổ họng. Cũng may là nó chịu được sức nặng của rất nhiều người. Chúng tôi đã lên tầng 2 một cách an toàn. Khoảnh khắc đặt chân lên tầng 2, trái tim tôi lập tức chấn động. Hình ảnh phản hồi trở lại của âm dương nhãn của đáng sợ. Tầng 2 có khoảng 30 gian phòng, kết một lối hành lang trải xuyên suốt. Kiến trúc nơi này rất đơn giản, nhưng điều đáng sợ là vô số những dòng vô văn màu máu loé lên trên nền nhà và những bức tường đá. Những dòng phù văn này được tạo ra bởi nguyên tố năng lượng nhất định ngưng tụ lại mà thành. chỉ có dương nhãn mới có thể trông thấy được. Nói cách khác, bọn khương diễu chỉ mở ra âm nhãn thì không thể thấy được cảnh tượng này. Nhưng tôi thì có thể trông thấy. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng ngược, bởi vì những dòng phù văn máu máu quỷ dị này rất giống với những dòng phù văn được hỏa chế trên tấm bia mộ của cha mẹ tôi. Tất cả đều dùng nguyên tố năng lượng ngưng kết lại. Người bình thường không thể trông thấy Một là dùng nhân liệu thực vật Để mà bôi lên bia mộ Ai cũng có thể nhìn thấy được mà thôi Về bản chất Tất cả đều có một năng lượng rất thẩn bí Nếu như tôi phán đoán không sai Tất cả đều thuộc cùng một hệ thống phủ văn Nghĩa là những dòng phủ văn trong kiêm tử ốc Cũng có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp của thư chú Loại phủ văn này rất dị dàng Cân bản tôi không thể nào nhận ra được Trong bí thuật của quỷ môn Một là dùng nhân liệu thực vật có đề cập đến các loại phù văn, nhưng không hề đề cập đến các loại phù văn này. Vậy thì nếu vô tình chạm vào, chẳng phải sẽ nguy hiểm giống như là kiều công thư chú hay sao? Mồ hôi lạnh từ trán tôi đã ướt ra. Tôi thực sự không thể ngờ được, tầng hai của kim tử ốc lại được phủ đầy những phù văn máu máu như vậy. Cảnh tượng này thực quá là kinh khủng. Phương Học Trừng, sao ngươi lại không đi tiếp? phía sau tôi, Khương Diễu hồ nghi lên tiếng hỏi. Tôi nhìn chăm chú xuống đất, mấy giây sau tôi mới trả lời. Mọi người không được đi bừa, phải đi theo đúng bước chân của ta, cần phải kiểm tra lần lượt từng gian một. Mọi người phải ghi nhớ, nếu không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được đụng chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không được chạm vào các bức tường. Tại sao vậy? Quảng Dung bước tới phía trước, Cô ta hồ nghi hỏi lại. Theo sau cô ta là Triệu Đình, hai cô gái này luôn đi hình với bóng, tình cảm của bọn họ thực sự là rất tốt. Nếu không muốn chết thì hãy làm theo những gì ta nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì chứ? Tôi bất mãn trừng mắt nhìn cô ta. <cười> Ngươi chỉ được cái thích quân lật ta. Quảng Nhung nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lộ đầy vẻ khó chịu. điều đình bệnh vực cho bản thân. Cô ta cũng chứng mắt lên với tôi. Tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến bọn họ. Tôi từ thăm dò bước về phía đằng trước. Mặc dù bước chân lên những dòng phù văn máu máu, nhưng chúng vẫn bất động, không có dấu hiệu bị kích hoạt. Tôi được cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xem ra, những dòng phù văn độc ác này không phải là có thể tùy tiện xúc động được, e rằng phải có điều kiện gì đó hạn chế. Vị sứ xúc phạm đến một điều cấm kỵ nào đó của Kim Tử ốc, chẳng hạn như là sai rách tấm vải che của Thụa Thần hay thứ gì đó. Nhưng Thành Thật Mã nói, rất nhiều người trong số chúng tôi cùng tiến vào như vậy, bản thân đã là xúc phạm vào điều cấm kỵ rồi. Nhưng mà Phù Văn vẫn không có phản ứng gì. Như thế đã là rất may mắn. Tôi lục ba lô tìm một đôi găng tay vải rồi đeo vào. Sau đó tôi đưa tay đẩy cánh cửa căn nhà đầu tiên. Mục tiêu của chúng tôi khi vào kim tự tháp chính là tìm lối ra thoát hiểm của Mây Huyên trận pháp. Vậy thì chúng tôi cần phải vào từng phòng để tìm ra manh mối, không còn cách nào cả. Thực ra biện pháp nhanh nhất là để cho tất cả mọi người đều tản ra, mỗi người đi thăm dò một phòng, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng vấn đề là làm như vậy thì rất dễ có người bị mất tích. Cho nên tôi chỉ có thể dùng phương pháp xem như là ngu ngốc này thôi. Dùng phương thức trải thảm để thăm dò, như vậy sẽ không bỏ sót một gian phòng nào. Nhưng cái điểm là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thời hạn 3 ngày để tìm kiếm 36 lê vật tế phẩm để cử hành nghi lễ không còn nhiều nữa. Cho nên cần phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Cánh cửa gian phòng không hề nhúc nhích. Tôi ngạc nhiên thu tay lại, sau đó tôi quan sát căn phòng một hồi. Cánh cửa gỗ này rất cổ kính, nó được khảm vào trong bức tường đá, không khí thoang thoảng mùi mực. Tôi cũng không biết đó là loại gỗ gì, nhưng đã trải qua những năm tháng dài như vậy, nó vẫn vô cùng vững chắc, chỉ có thể nói tòa kim tự tháp ốc vô cùng thần bí. Đột nhiên lời nói của thành tượng lọt vào tai tôi, Phương tiểu ca, cửa này có khóa ngầm, nó khóa chết vào bên trong bức tường đá, ở bên ngoài muốn mở phải có chìa khóa chuyên dụng, nhưng người có thể thúc động pháp lực để mở khóa là có thể vào bên trong. Khóa bí mật sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tiếp theo tôi hỏi thật kỹ về cách sử dụng pháp lực để mở khóa bí mật. Thành tưởng kiên nhẫn trả lời tôi từng câu hỏi một. Tôi đã hiểu Tiếp theo, tôi áp hai bàn tay vào khe cửa, sau đó nhắm mắt lại để cảm ứng thật cẩn thận. Tôi âm thầm thúc động pháp lực, ý thức của bản thân cùng pháp lực ngưng kết thành một sợi tơ mỏng, di chuyển thuận theo khe cửa. Rất nhanh, tôi đã gặp phải sự cản trở. Không nghi ngờ gì, đó chính là nơi đặt ổ khóa bí mật. Ý niệm của tôi khống chế pháp lực tập trung vào vị trí này. Sau đó, kéo mạnh sang bên phải, Cách một tiếng, cơ quan ngầm bên trong vang lên tiếng động tĩnh, cánh cửa đã được mở ra. Đèn chiếu sáng đi qua, bố cục bên trong rất rõ ràng. Những bức tường đá xám đen toát lên đầy tự khí và khí tức tuyệt vọng, không thể hình dung được. Nó khiến cho nhân tâm của con người cảm thấy rất nặng nề. Những cánh cửa sổ bên trong căn phòng này được phủ một tấm vải đen rất nặng nề, che kín mít, quanh năm không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ở phía góc của căn phòng đó vô cùng đáng sợ, bởi vì dưới nền nhà to là những vết mốc khô nâu sẫm, vết máu kéo dài đến chiếc gương bằng đồng trên chiếc bàn trang điểm. Xa hơn nữa là chiếc giường ngủ. Tấm rèm vải đã kéo sang hai bên, nhưng vấn đề là tấm rèm che đó được sử dụng bằng vải trắng. Trong gian phòng này, ngoài màu đen là màu trắng, còn tản phát ra tử khí. Đầu có phải là nơi dành cho người sống? Tôi mạnh dạn bước vào bên trong rồi đi đến bên cửa sổ. Tôi dùng thanh kiếm câu đạo gạt tấm vải đen trên cửa sổ ra. Nhìn vào khung cửa sổ cũ kỹ và lớp giấy dán, tôi xác nhận không có điều gì dị thường. Sau đó, tôi mới quay ra góc nhà rồi cúi đầu xuống quan sát vết máu. Men theo dấu vết máu, tôi phát hiện có một con mèo đen mới chết không lâu ở phía sau chiếc bàn trang điểm. Rất rõ ràng Vệt máu trên mặt đất là từ con mèo đen này chảy ra. Mặc dù cảnh tượng trông rất là khủng bố, nhưng không có điều gì bất thường ở đây cả. Tôi đứng dậy, rồi bước đến bên chiếc giường. Tôi đeo găng tay lần mò một hồi. Sau cùng thì tôi tìm thấy một tờ giấy đang ngả màu vàng. Trên đó có một dòng chữ được viết bằng bút lông, theo lối viết phồn thể truyền thống cổ. Lý Sơn, Lý Sơn Thần Minh Thủy Thính, thính. Tiểu nữ nhỏ phần hương mộc dục bách bái. Vì hương nhân cố, xả thân tự hồn, cầu gia tộc bách thảo an khang, kỳ hành thần tai họa tiêu nhĩ. Nguyện gia lâm tả hữu vô ưu. Niệm tiết nữ chi thành, âm dương nan tương cách, hoàng tuyền vô cổ hồn. Vị trí ký tên mơ hồ không rõ, bút tích thì rối thành một cục. Phía sau lưng tôi là khương diễu, mượn ánh sáng của đèn binh Quang Phác đọc lên những dòng chữ viết trên đó, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là khuê phòng của một nữ nhân thời cổ đại. Về điểm này chúng tôi đều hiểu rõ. Nhưng những sự việc mà nữ nhân này viết lại, thực sự là rất kinh người. Theo như những gì được ghi chép lại, có thể lý giải là nữ nhân này tin tưởng rằng bên trong khu vực Ly Sơn có sơn thần. Còn là một vị sơn thần rất thần thông quảng đại, Nữ nhân này tự đem mình làm lễ phẩm tế hiến lên sơn thần, chỉ cầu mong thần linh phù hộ cho bà con dân tộc trong thôn làng. Điều này giống như hành vi của một thánh mẫu. Khương Diệu đưa tay ra, nhặt lấy tờ giấy đó. Tiếp theo, cô ta chăm chú quan sát, cô ta còn cúi đầu xuống người người. Sau đó, Khương Diệu chậm giọng nói: "Có mùi tanh của máu trộn lẫn trong mực. Mọi người nhìn xem, nét chữ này trông rất là nắn nót, nhưng các nét gấp khúc và nét móc thì lại rất sắc nhọn, còn ẩn chứa đầy sát khí và oán niệm. Đây là biểu hiện chân thực của cảm xúc bên trong, cũng chính là nói. Cô ta bị ép phải viết ra những điều này, cô ta không nguyện chết. Tôi và Từ Thượng, Dị Khẩu đồng thanh kêu lên. Đúng vậy, bức mắt chúng ta là một bức tuyệt mệnh thư của một nữ nhân thời cổ đại trước khi chết. Cô ta đã quá bi phẫn. Nhưng gia tộc và hàng xóm xung quanh đều xác định, cái chết của cô ta có thể mang lại lợi ích cho Tô Lệnh Thần. Vì thế mà bọn họ không ngần ngại đẩy một người phụ nữ yếu đuối vào chỗ chết. Khương Diệu nói đến đây, cô ta đã nghiến răng nghiến lợi rồi. Khốn kiếp, thật hiếm hoi mới nghe thấy quảng pháp cách tiếng trời. Sau khi nhìn hắn, tôi thu lại ánh mắt rồi quay qua nhìn Tu Lan, vẫn luôn theo sát phía sau lưng tôi. Tôi nhận ra Tu Lan cũng rất phẫn nộ, bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Lật về, liệu đây có phải là nỗi lo lắng của cổ nhân hay không? Bức thư tuyệt mệnh này thực đã nêu lên một câu chuyện rất đáng buồn. Nhưng với mục tiêu của chúng tôi, đó chính là tìm ra lối thoát khỏi mê huyễn trận pháp thì không có liên quan gì cả. Chúng ta không thể giúp được vị cô nương này, vậy thì trước hết ta hãy đặt nó sang một bên. Chúng ta mau đi tiếp sang phòng bên cạnh. Nghe tôi nói như vậy, bọn Khương Diễu đã hồi phục lại cảm xúc bi phẫn. Khương Diễu cũng đã ổn định lại tâm lý. Cô ta trao lại cho tôi bức thư tuyệt mệnh. Tôi xuôi tay ra hiệu cho cô ta giữ lấy. Khương Diễu liền cất nó vào trong lòng. Rời khỏi căn phòng đầu tiên, chúng tôi đi theo dọc hành lang, lần lượt mở cửa từng gian phòng một. Một số gian phòng thì cánh cửa chỉ khép hờ. Chìa khết đẩy là mở được, nhưng phần lớn ở bên trong đều trống rỗng, không có thứ gì cả. Chỉ có những bức tường đá miêu tả lại những vết tích của thời gian. Nhưng có ba đến năm gian phòng bị khóa ngầm bên trong. Tôi thúc động pháp lực để mở khóa. Sau khi mở, đa phần đều là các phòng ngủ của cổ nhân, có cả nam và nữ. Bên trong bài biện rất bình thường, không có gian phòng giống như âm gian của gian phòng thứ nhất. Điều này có thể nhận thấy sự bất thường rồi. Những người sống ở tầng này chỉ có cô gái ở phòng thứ nhất bị đối xử bất công, cứ như thể cô ta không thuộc về nhân loại vậy. Trò mãi khi đến căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang, sau khi mở khóa, tôi đã vô cùng chấn kinh. Toàn bộ căn phòng, bất kể là trên tường hay mặt đất, tất cả đều được viết bằng những dòng phù văn màu máu. Đây là trường hợp đầu tiên Những căn phòng phía trước đều không hề xuất hiện những dòng phù văn màu máu ở bên trong. Tại sao căn phòng cuối cùng này lại đáng sợ như vậy? Tôi dùng đèn pin chiếu vào những dòng chữ phù văn, nghe thấy những luồng hơi lạnh từ hơi thở của mọi người phía sau. Tôi đã hiểu ra được, những dòng chữ phù văn ở đây không phải là do nguyên tố năng lượng ngưng tụ lại, mà là dùng máu tươi hoặc dung dịch màu đỏ để họa chế. Những nam nhân mạnh mẽ như Nam Cung Ức đều không dám thở mạnh. có thể thấy cảnh tượng ở nơi này dơ vàng mắt của mọi người đáng sợ đến mức nào. Ở đây có chữ. Quảng Nhung chỉ vào bức tường phía trước mà hét lên một tiếng. Tất cả đều là chữ phù văn, làm gì có chữ? Tất cả chúng tôi đều ngơ ngác nhìn về phía cô ta. Phương học trưởng, Khương Diệu, mọi người hãy đến chỗ ta mà xem, hãy nhìn theo góc xiên để mà quan sát. Quang Dung gấp gáp kêu lên một tiếng. Tôi Hoài Nghi chạy tới. Tiếp theo tôi nghiêng đầu, cố gắng song song với tầm nhìn của Quang Nhung. Sau đó, tôi đã nhìn thấy. Giống như một nhát búa nặng đập thẳng vào tim tôi, trước mắt tôi chỉ thấy toàn là đom đóm. Ở vị trí góc xiên này nhìn vào bức tường đối diện, những dòng phù văn máu máu trên đó đã thay đổi. Nó hình thành một đoạn hội thoại. Những lời nói này vô cùng đáng sợ. Ta tôn hành thần, phong ứng linh hồn của ta. Ta sẽ thư chú cho các ngươi muôn kiếp nghèo hèn. Khi chết phải rơi xuống địa ngục vô gián, bị hàng ngàn hàng vạn ác ma lệ quỷ hành hạ, vô cùng vô tận. Bởi vì thân khu của ta là người trong gia tộc họ Phương, ta thư chú cho họ Phương tuyệt tự tuyệt tông, liên tục tới 300 năm. Trên trời xanh minh giám, thể nữ thanh tích tích, nguyện lấy cái chết để mở thành pháp, vạn kiếp không hối hận. Cuối cùng thì được tiêu ký ngày tháng Đó là thời kỳ viễn cổ Cách ngày nay rất là xa rồi Tôi ngần đầu lên mà mồ hôi nhét nhại Tôi cảm thấy trước mắt tôi là một màu đen kệt Nguồn gốc của sự nghèo nàn Là cậu hàng mấy trăm năm của thôn ảnh thần Đã xuất hiện trước mắt của tôi Cần phải biết rằng Bên kia dãy núi Lý Sơn là thôn Dược Nương Đó là một ngôi làng nổi tiếng chủ phú Nhưng đổi sang bên dãy núi Lý Sơn Thì không biết tại sao Lại phát triển thành một tà thôn Không nói đến việc dân làng phải chật vật để tồn tại Lại còn thường xuyên xảy ra tà sự Có đủ cái ăn Cũng đã phải thắp hương để chúc mừng rồi Bọn Khương Diễu đều nhìn thấy những dòng thư chú màu máu Đầy tà khí này Tất cả đều đã bị cái tên thanh tích tích Làm cho khiếp sợ Mấy cái ngày tháng mà đối phương lưu lại Đến năm nay vừa tròn đúng 300 năm. Điều này do tư chú của thôn ẩn thần Thành Tích Tích đã có cơ hội trùng sinh. Còn phải xem có cách nào để mà làm tiêu tán oán khí ngút trời của Thành Tích Tích hay không. Kết hợp với bức tuyệt mệnh của nữ nhân trong san phòng đầu tiên, sự việc đã trở nên rất rõ ràng rồi. 300 năm trước, Thành Tích Tích sống trong kiêm tự ốc đã bị đem hiến tế cho sơn thần. để đổi cuộc sống xung tục và sự che chở. Thành Tích Tích căm hận nhất là những người trong gia tộc họ Phương. Biến Tương Mã nói, Kim Tử Ốc vốn thuộc sở hữu của gia tộc họ Phương. Thành Tích Tích không phải họ Phương, rất có thể là một người con gái nuôi như tôi, hoặc cũng có thể là người con dâu của gia tộc họ Phương cưới về. Cũng không biết về lý do gì, có lẽ là do ngày sinh bắt tự đặc biệt của Thành Tích Tích, hoặc cũng là một nữ vu sư bị người ta căm ghét. Cho nên, người dân trong thôn và người nhào phương đã đem cô ta ra để mà làm tiếp phẩm. Mở nọ đem khóa thanh tích tích vào bên trong gian phòng đầu tiên. Cho đến khi ép buộc thanh tích tích phải viết một đoạn văn có tính chất tuyệt bút, bấy giờ bọn họ mới hài lòng. Những điều mà người dân trong thôn nành thần không thể ngờ được là nữ nhân này trước lúc chết đã thi hành một loại đạo thư chú tà thuật trong gian phòng cuối cùng của tầng 2. Bắt đầu từ khi thanh tích tích bị chất sẽ khởi tác dụng mà hiệu lực của tư chú sẽ kéo dài suốt 300 năm. Kể từ đó về sau, vận mệnh của Tôn Ảnh Thần ngày càng đi xuống, quanh năm vật lộn trong vực thẳm nghèo khó. Trong Tôn không ngừng xuất hiện những cái chất bất thường. Điều khiến cho tôi còn kinh sợ hơn nữa là thanh tích tích sử dụng phù văn máu máu giống như là kiểu cung thư chú Liệu cô ta có dính liên quan đến sự kiện thư chú ở Nhã Trang hay không? Hay là nói, hậu duệ của Thanh Thích Tích sử dụng kiểu công thư chú? Nếu suy nghĩ như vậy thì đúng là hợp lý hơn. Mọi người không được đụng vào bất kỳ thứ gì, rút ra ngoài ngay lập tức. Tôi thu lại suy nghĩ rồi hét lên. Tất cả mọi người gần như đã bị dọa cho khiếp sợ, vội vã thoát khỏi căn phòng này. Tôi cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại. Chỉ khi nghe tiếng khóa đóng sập, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đây chính xác là một gian phòng thư chú, nhưng không phải là lối ra của mê huyễn trận pháp. Với kinh nghiệm về kiểu cung thư chú, tôi biết rằng đó không phải là thứ mà tôi có thể chặn vào được. Một khi kích hoạt phản ứng dây chuyền, kiểu cung thư chú của Thanh Tích Tích có thể lấy đi mạng sống của tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt. cho dù khương diễu có pháp khí là trước gặp tóc hình con cá âm dương bảo hộ, cũng không thể nào thoát được. Bởi chú thuật ở nơi đây còn đáng sợ hơn kiểu cung tư chú rất là nhiều lần. Tôi cố gắng áp chân lối kinh hoàng, sau đó đi men theo cầu thang lên tầng 3. Một tiếng đồng hồ sau, một lần nữa chúng tôi lại quay trở lại tầng 2. Tất cả các gian phòng ở tầng 3 đã được kiểm tra xong. Tất cả đều là những gian phòng rất bình thường. đều là hoang tàn và cổ lão, nhưng không có phù văn máu máu, cũng không có điều gì bất thường cả. Tôi ra hiệu cho mọi người xuống lục suất ở tầng thứ nhất, nhưng trên sân gian chính điện có pho tượng thủ hộ thần lại bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi vẫn không hề có thu hoạch gì. Tôi đưa mắt nhìn về phía gian chính điện, ở đó có bức tượng thủ hộ thần. Tòa nhà cổ này không có tầng hầm tất cả những nơi có thể tìm kiếm, chúng tôi đều đã tìm kiếm rồi. Khu vườn phía sau chỉ toàn là cây cỏ. Theo chỉ dẫn của chiếc đèn lồng đỏ, lối ra nằm trong tòa nhà kim tự tháp ốc. Cho nên nói, nơi duy nhất mà chúng tôi có thể tìm kiếm chính là gian chính điện. Nó chính xác hơn, đó chính là bức tượng của Thổ Hộ Thần. Có dám động vào không? Thực ra tôi cũng không dám động vào. Nhưng tình thế bắt buộc tôi phải hành động rồi. Tôi nghiến răng, củng cố quyết tâm của mình. Thấy tôi đi về phía bức tượng Thổ thần, Khương Diệu vội vàng hét lên: "Phương Ngọc Trưởng, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Thứ đó thực sự có thể chạm vào hay sao?" Giọng nói của cô ta đang run rẩy. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng và sợ hãi. Mọi người tưởng nghĩ xem Không động vào nó, chúng ta sẽ tìm lợi giả ở đâu đây?" Tôi trầm giọng nói. "Nhưng mà, sau lần động chạm trước đó, chúng ta đã phải chịu tai ách rồi. Lần này chúng ta lại tiếp tục xúc động vào nó, liệu có xảy ra tai họa gì lớn không?" Quang Phác nhìn tôi hỏi, ánh mắt của hắn ta đầy lo lắng. Tôi trầm ngâm một hồi. Tiếp theo, tôi quay ra nhìn sang những người đang vây xung quanh, nghiêm giọng nói: Hiện tại, chúng ta đã lục soát tất cả các căn phòng trên tầng 3 của Kim Tử ốc, nhưng vẫn chưa tìm thấy lối thoát của Mây Huyễn trận pháp. Nhưng chỉ dẫn đường đèn lồng đỏ tuyệt đối không bao giờ sai. Cho nên nói, sau khi loại trừ tất cả, chỉ còn một chỗ chưa tìm kiếm, đó chính là bức tượng Thổ thần. Đúng vậy, việc đụng chạm vào bức tượng này có thể gây ra một tai họa lớn. Nhưng nếu như thế mà dừng bước, Chấp nhận lưu lại trong trận pháp ngày càng nặng nề này Đó thực sự là một con đường chết Liều mạng may ra còn có thể sống Nếu không liều mạng Chúng ta có thể ở đây chờ chết Các người tự lựa chọn đi Nói xong câu này Tôi đưa mắt nhìn về phía mọi người Trong ánh mắt của tất cả bọn họ Đều hiện ra vô vàn cung bậc cảm xúc Có mệt mỏi bất lực Có sợ hãi bi thương Lo lắng hoài nghi Nói Sự sống của mọi người đang bày ra trước mắt, không sợ hãi thì mới là lạ. Phản ứng bản năng của con người trong hoàn cảnh khó khăn chính là chân thực nhất. Tần mắt chứng kiến cái chết của đồng đội, sức chịu đựng về tâm lý của bọn họ đã gần đến giới hạn rồi. Nếu không có đến biện pháp thoát ra ngoài, tôi sợ rằng quá nửa trong số người này sẽ bị rối loạn tâm lý. Điều đó sẽ làm tổn thương thần kinh trung ương. Sau này, cho dù không chết cũng sẽ trở thành bệnh nhân thần kinh. Đôi mắt của Quảng Phác đảo như răng lạc, sau đó lại tờ dài. Hắn ta cũng không nói gì thêm. Như tôi đã nói, kỳ thực chúng tôi đã bị ép đến bờ vực. Bước lên một bước có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng cũng có thể bước vào một con đường mới. Nếu như dừng lại, tất cả rồi cũng sẽ phải chết. Phương Học Trưởng, ngươi động thủ đi, ta tin vào phán đoán của ngươi. Khương Diệu nghiêm một hồi, cô ta lên tiếng ủng hộ. Những người khác cũng bày tỏ thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. "Vậy, chúng ta đi nào. Tôi không muốn phí lời thêm nữa, mà dẫn theo mọi người tới gian chính điện. Chỉ cách 5 mét so với bức tượng thờ thần được phủ bằng vải đỏ." Cổn Thành Sơn vẫn luôn yên lặng. Lúc này, nó đột nhiên sủa ầm lên. Đầu óc tôi căng như dây đàn. bởi vì trên vai bức tượng thù hợp thần có một cái đầu người thỏ xa. Cái đầu đó có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt mỏng và dài. Lúc này cái đầu đó đang âm hiểm nhìn chúng tôi. Thái độ đầy hận thù, đó chính là ánh mắt như muốn kéo tất cả mọi người xuống hoàng tuyển, cực kỳ chấp ý. Gương mặt này không ai khác, chính là Phương Mãng. Phương Mãng đã từng nói, những sinh viên đã xúc phạm vào điều cấm kỵ đều phải trả giá. Những sủa của con đanh sơn nghe rất là thê lương. Nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn. Tôi vội lớn giọng hét lên. "Phùng Mãng, đừng có làm điều gì ngu ngốc." "Điều gì ngu ngốc? <cười> Ta đã đi theo các ngươi rất lâu rồi, trải qua biết bao nhiêu kinh hiểm, cuối cùng thì lại quay trở lại Kim Tử ốc. Tại sao lại như vậy?" Đó chính là muốn có một lời giải thích cho tộc trưởng và những người dân trong thôn đã chết. Những kẻ khốn kiếp đến từ thành phố kia Vì hành vi vô trách nhiệm của các người Đã xúc phạm những điều cấm kỵ của kiêm tử ốc Khiến cho thôn ảnh thần Phải gặp đại nạn, tử thương vô số Là do các ngươi đã tạo nghiệt Các ngươi phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Muốn chạy trốn sao <cười> Cứ nằm mơ đi Nói tới đây Phương mang lật tay một cái Một chiếc chai nhựa đột nhiên xuất hiện trên tay của anh ta Ngươi định làm gì Ngươi định làm gì Tôi thấy vậy thì vô cùng chấn kinh. Những người đi phía sau tôi cũng đã quá sợ hãi rồi. Tôi lanh hét lên một tiếng. Phương Mãng đại ca, ở đây vẫn còn có thôn dân, còn có cả trẻ con nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người đều phải chết theo hay sao? <cười> Cái gì mà dân thôn? Gia tộc họ Phương đã tuyệt chủng rồi. Vậy chúng ta cần gì đắc người nghe hèn các ngươi nữa? Nếu họ Phương đã chết hết rồi, vậy thì tất cả những người dân trong thôn này thần Sẽ phải mang ra làm đồ bồi tắng <cười> Tất cả đã tới thù hợp thần của kim tử ốc rồi Tất cả sẽ phải cùng nhau chết Cái chai này chưa máu của thi thể nữ nhân Đó chính là thứ tối kỵ với thù hợp thần Để phụ nữ chạm vào tượng thù hợp thần Sẽ có thể gây ra tai hỏa Nếu thứ này đổ lên đầu thù hợp thần Các ngươi thử nghĩ xem Kết cục sẽ như thế nào Phương mang cười lớn Cổ tay của án ta lật trở lại Chuẩn bị đổ máu của nữ nhân đã chết Lên đầu thù ở thần Không được làm như vậy Trời ạ Mẹ ơi Con sắp chết rồi Mau tới kiếp con đi Đám sinh viên náo loạn Những tiếng kêu cha khóc mẹ Liên tục vang lên Thành tượng Tôi hét lên một tiếng Một cái bóng u u đột nhiên xuất hiện Phía sau lưng của phương mãng Đôi quỷ trào hung mãnh vung lên bổ về phía gáy của phương mãng chính là thành tượng đã ra tay. Cùng lúc với khi Phương Mãng xuất hiện, tôi đã bí mật sắp xếp, hiện tại vừa vặn kịp đúng lúc. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện. Không thèm quay đầu lại, Phương Mãng bật cười hề hề, từ phía sau lưng hắn ta, bất ngờ lóe lê lên một đạo thanh quang, một luồng khí tức kỳ quái cường hãn được phóng thích ra, hất tung thành tượng đi. Một hình ảnh mơ hồ từ âm dương nhãn phản hồi lại, phía sau lưng của Phương Mãng Hình như có một con mãng xà khổng lồ. Hắn là xuất mã đệ tử. Nhất thời tôi đã hiểu ra, trong lòng tôi chỉ biết kêu trời. Hóa ra, phương mãng vẫn còn có chiêu này. Xâm ra hắn ta mới chỉ là xuất mã đệ tử sơ cấp. Sau lưng hắn ta chính là giả tiên được hắn ta thành tới, đặc biệt tôi nhìn thấy chân tướng. So với An đại sư, thành đại tiên phó nhập vào người. Phía sau lưng không nhìn thấy dấu vết. Đây hoàn toàn không phải là một đẳng cấp. Cũng không thể so sánh vậy được, bởi vì khi An Đại sư thi pháp, tôi vẫn chưa giải khai âm dương nhãn. Có điều, chỉ với chút kinh nghiệm để mà phán đoán, năng lực của phương mãng rất là thấp. Nhưng chỉ với một chút năng lực của xuất mạt đại tiên như vậy, mức phá hoại cũng rất lớn rồi. Thành tựu bất thình lình bị giả tiên đánh vang đi, nhưng căn bản nó không hề bị thương, rất vượt thực lực. Cho dù có hơn chục đại tiên đẳng cấp như vậy Cũng không phải là đối thủ của thành tượng Nhưng vấn đề là Chỉ cần chậm chết một chút thôi Phương Mãng đã hoàn thành động tác của mình Nhìn thấy một chai máu đen tàn phát ra tử khí Được đổ trên tấm vài đỏ Trên đầu bức tượng thần thù hộ Trong lòng tôi vang lên những tiếng cảnh báo Kinh thiên động địa Nguy hiểm Nguy hiểm Cực kỳ nguy hiểm Tiếng động lớn phát ra từ bức tượng Thù hộ thần được phủ bằng tấm vài đỏ Nằm ở vị trí cổ bức tượng thù hộ thần Phương mãng như bị một lực vô hình rất nặng nề đánh chúng Sau tương thét kinh thiên động địa Phương mãng bị đánh vang đi Trên không chung Thân hình của phương mãng tan thành nghìn mảnh Những mảnh thi thể và máu tươi rơi xuống như mưa Tôi nhìn thấy rõ ràng Hư ảnh của giả tiên cũng bị xé ra thành từng mảnh Phương mãng đã xúc phạm nghiêm trọng đến thù hộ thần Hắn ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trời đất, đây là cái quái gì vậy chứ? Mọi người đều sợ hãi đến phát điên, tất cả đều lao ra ngoài như đàn ông vớt tổ. Muộn rồi, tôi nhìn thấy một vòng gận sóng năng lượng từ bức tượng thần thù hộ phóng thích ra. Luồng năng lượng hung bãnh quét qua buôn phía, có vẻ như là chỉ trong khoảnh khắc nó có thể bao phủ toàn bộ ngôi làng này rồi. toàn đã bạo nổ. Không khí bị lực lượng vô hình này xé toạc. Sức mạnh khủng khiếp không thể hình dung quét ra khắp nơi. Tôi cảm thấy chức mặt mình tối sầm lại. Ngay sau đó, cổ họng tôi cơ vị tanh tanh. Tôi nôn ra một bọc máu tươi. Đây là hình thức công kích quá tà môn. Nó trực tiếp bắn phá vào thần kinh trung ương của mọi người. Trong bí thuật của quỷ môn, loại đạo pháp này được quy kết vào loại hình thuần túy tấn công vào thần kinh. Có thể thúc động tinh thần để công kích, nhất định phải là nhân vật rất khủng bố. Với pháp lực nông cạn của tôi lúc này, tôi không thể chống lại đòn công kích như vậy được. Cho dù đại thành tượng phao nhập vào thân thể tôi cũng không được, căn bản là không thể kháng cự. Không khí đầy mùi cháy khét, như thể có thứ gì đó đã được đốt cháy. Liệu có phải là biểu hiện cho cơn thịnh nộ của Thù Hỏa thần hay không? Trước mắt tôi tối sầm lại. Sau đó, tôi nhìn thấy những hình ảnh vô cùng khủng khiếp. Giống như đột nhiên tôi có khả năng nhìn xuyên thấu, nhận thần của tôi xuyên qua tấm vải đỏ phủ trên bức tượng. Còn chưa kịp nhìn rõ bức tượng, tầm nhìn xuyên qua bề mặt tượng đá, đối diện với một đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhìn thứ đôi mắt này, tôi như nhìn thấy huyết hải thi sơn. Xung quanh đó là những âm hồn đang điên cuồng gào thét. Có cả già trẻ gái trai Có những người nhìn rất quen Tôi định thần nhìn ký lại thì Đó chính là những người dân trong thôn Bị mất tích Hóa sạc âm hồn của bọn họ Đã bị giam cầm trong bức tượng thù hộ thần Hình ảnh một lần nữa chuyển cảnh Là một nữ nhân toàn thân Dám đầy phủ triện Cô ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy máu Trong đầu tôi lê lên một suy nghĩ Đột nhiên tôi đã hiểu ra được Nữ nhân đó là ai rồi Đó chính là Thanh Tích Tích Dừng tay lại Bỏ qua cho chúng ta, ta sẽ giúp cô thoát khỏi khuôn cục. Tôi cảm thấy thần kinh của tôi sắp rụp đổ, rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi cứ như vậy mà bạt mạng hết lớn. Không khí bị luồng năng lượng gận sóng sung kích đã trở lại bình thường. Luồng năng lượng vô hình đủ để nhìn nắt nửa bầu trời, giống như là thủy chiều xuống. Luồng năng lượng đã được thu hồi vào bên trong bức tượng thu hộ thần. Một giọng nói âm lạnh của một nữ nhân được truyền vào tâm trí tôi. Phương Quý, ta đã chờ ngươi 300 năm rồi. Cuối cùng thì cũng chờ được lời hứa này. Nếu ngươi dám nói dối ta mà không thực hiện, tất cả mọi người ở đây đều phải đem ra bồi táng." Giọng nói sắc nhọn của Thanh Tích Tích như là mũi khoan khoan thẳng vào mạng nhĩ của tôi. Tôi đau đớn ôm đầu mà hét lớn. "Ta nhất định sẽ giữ lời hứa." Tôi cảm thấy linh hồn của mình đang bị va đập mạnh. Hình ảnh phản hồi của âm dương nhãn đã bị tan rã. Đau quá, tay tôi bị gãy rồi. Trời đất. Mẹ ơi, mũi con sụp xuống rồi. Ai, ai cứu tôi? Xung quanh tôi vang lên những tiếng la hét và kêu cứu. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác choáng váng rồi ngồi bật dậy. Vừa đỡ mắt nhìn xung quanh, trong lòng tôi vô cùng kinh hoàng. Mái nhà dàn chính điện đã bị sập một nửa. Cả ba nữ sinh đang bị đè trong đống đổ nát, cũng may mà họ vẫn còn kêu cứu được, xem ra chỉ bị thương nhẹ. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ ở trên lưng bọn họ không? Những người khác cũng rất thê thảm, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất, vết kiêu đều chảy đầy máu tươi. Nếu so sánh mà nói, Khương Diệu và Tu Lan vẫn là may mắn nhất. Khương Diệu ôm chặt lấy Tu Lan, Tôi cảm nhận được luồng năng lượng vô hình từ pháp khí là chiếc cặp tóc hình con cá âm dương tản phát ra. Luồng năng lượng đó bảo vệ cho hai cô gái và hai đứa trẻ hai người cõng trên lưng. Nhưng những người khác thì không được may mắn như vậy. Tử Thường nắm sức chân mặt đất, toàn thân hắn ta sinh đầy máu. Chân Ngụy Nam cũng ức và tiêu cách cũng đầy vết thương. Cả hai đang bước tới, lật ngửa Tử Thường dậy. Ở đằng kia, oảng pháp vì bảo vệ em gái khoảng nhung của mình. Chân trái của hắn ta đã bị thương, hắn ta đang gào thét. Phương đường cùng đám thanh niên trong thôn đều bị thương ở mức độ khác nhau. Mấy cô nương cũng bị thương rất thê thảm. Nhất thời, tiếng khóc làm rung chuyển đất trời. Thành tựu hóa thành một đạo hắc quang chui vào bên trong ba lô của tôi. Tôi chống kiếm cổ đào xuống đất, gật đứng dậy. Rất khó khăn để di chuyển đến đống đổ nát. Tôi nâng mấy thanh rầm lên, Sáu đâu gạt những tảng đá sang một bên, giải cứu được mấy cô gái bị gãy xương. Cũng may là những đứa nhỏ sâu lưng bọn họ vẫn đang ngủ, không hề bị thương một chút nào. Đây là kết quả đòn công kích của Thanh Tích Tích. Phương Ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tu Lan chạy đến giúp tôi cứu người, nước mắt Tu Lan không ngừng rơi xuống. Không ai bị chết là tốt lắm rồi, vẫn còn cách giải quyết. Tôi ở núi Tu Lan, sau đó quay đầu nhìn về phía bức tượng Tù hộ thần đang bảo trì yên lặng. Hành động điên rồ của Phương Mãng trước khi chết đã khiến cho tôi vô cùng chấn kinh, nhưng điều khiến cho tôi càng chấn kinh hơn chính là cái gọi là Tù hộ thần. Hóa ra, hai cốt và linh hồn của Thanh Tích Tích bị phong ấn bên trong bức tượng này. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý nghĩa chân thực của 36 tư đồ cúng phẩm mà lão tộc trưởng đã nói với tôi. Cái đó chỉ có tác dụng trấn giữ thanh tích tích, không thể cầu xin được sự che chở. Cái gì mà thủ hộ thần, đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Không bị nữ nhân điên này họa hại đã là phúc lắm rồi, còn muốn người ta bảo hộ cho Tô lạnh thần sao? Tôi thực sự không biết, 300 năm trước, sơn làng đã nghĩ như thế nào nữa. Họ đã dám làm một việc khiến thiên độ nhân oán như vậy, bị báo ứng suốt 300 năm cũng không hề oán ức. Câu nói của Thanh Tích Tích vẫn còn đọng lại bên tai tôi. Điều khiến cho tôi chú ý nhất chính là câu nói: "Phương Quy, Phương Quy, Quy. ta đã chờ ngươi suốt 300 năm rồi. rồi." Câu nói này do chính Thanh Tích Tích nói ra, ý nghĩa đã quá rõ ràng, chỉ có tôi mới có thể giúp cô ta phá giải phong ấn. 300 năm trước, thôn ảnh thần đã gây ra ác sự, tại sao hàng trăm năm sau lại bắt tôi phải giải quyết? Làm thế nào mà Thanh Tích Tích Biết được sự tồn tại của tôi Đây đúng là một sự việc quá điên rồ Dù sao đi nữa Việc cần làm trước mắt là thực hiện lời hứa Giúp Thanh Tích Tích thoát khỏi khó khăn Tận dụng cơ hội để thao gỡ những vận rồi Mà Thanh Tích Tích Đã gánh chịu trong suốt 300 năm qua Nhưng Thanh Tích Tích Đã điên cuồng đến mức như vậy rồi Nếu cứ thế mà thả xa Liệu cô ta có đại khai sát giới hay không không nghĩ đến điều này nữa. Nếu tôi dám vi phạm lời giao ước, có khả năng cô ta sẽ giết chết tất cả những sinh vật sống ở thôn Nạnh Thần. Chỉ hy vọng máu và nước mắt của người dân trong thôn Nạnh Thần trong suốt 300 năm qua đủ để xóa tan hận thù của Thanh Tích Tích. Nếu không thể, tôi thực sự không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào nữa. Không còn thời gian để ý đến những người bị thương. Tôi lên những bước chân nặng trĩu đừng bước mà tiến về phía thủ hộ thần. Phương Quy, ngươi còn định làm gì nữa? Đừng có đụng vào nó nữa được không? Quang Phác tỏ ra vô cùng kinh sợ, hắn ta ôm chặt cái chân bị gãy rồi hét lớn. Những người bị thương đều quay đầu nhìn lại tôi. Tôi không thèm để ý đến bọn họ. Cuộc trao đổi ngắn ngủi với thanh Tích Tích, bọn nó không thể hiểu được, nếu đã như vậy, Tôi cứ đi làm những việc cần phải làm là được rồi. Nắm lên một góc tấm vải đỏ, tôi lấy sức giật mạnh xuống. Một tiếng xoạt vang lên, tấm vải đỏ khổng lồ rơi xuống đất. Không thể xuất hiện thêm lớp vải phủ thứ hai. Bên trong là bức tường đá cao chừng 3 mét, tràn phát ra những đảo u quang trông rất là quỷ dị. Kết hợp với ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, nó đã ngoạn ng hạng hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của bức tượng. Nhất thời, ai cũng sợ hãi phải nín thở. Bức tượng là một nữ nhân không rõ danh tính. Nữ nhân này mặc váy thời cổ đại, hai tay kết ấn đặt trước ngực. Đây vốn là tạo hình theo hình tượng của một tiên nữ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của bức tượng lại vô cùng đáng sợ. Đó là khuôn mặt được ngưng tụ bằng vô biên oán hận và vô biên sát khí. các cơ mặt đều vận rót lại một chỗ. Sự âm độc trong đôi mắt như được truyền thần, nó giống như được ngưng kết với linh hồn người sống. Nhìn đến một khuôn mặt đáng sợ như vậy, tất cả chúng tôi đều vô cùng sợ hãi. Nghệ thuật điêu khắc giống như truyền thần, trông giống như một người đang sống. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, đây là sự thể hiện từ trong ra ngoài, bởi vì bên trong bức tượng có tàng ẩn hài cốt và âm hồn của thanh tích tích Một cảm giác kỳ quái trợt dâng lên trái tim tôi. Tôi chỉ tay vào bức tượng rồi quay lại nhìn mọi người. Tôi nhâm giọng nói. Lối xa chính là bên trong bức tượng này. Cảm giác này không thể nào sai được. Cái gì chứ? Bọn Khương Siêu đều giật mình kinh sợ. Tất cả đều chăm chú nhìn vào bức tượng thù hộ thần. Bên trong bức tượng thù hộ thần hình như có tà linh. Vừa nãy... Sự nữa để chúng ta đã chết trong tay của bức tượng đó rồi. Nếu như ngươi phá hủy bức tượng, liệu âm linh hồn trong đó có báo phát trở lại hay không?" Khương Diêu tỏ ra không yên tâm mà hỏi. Tôi lắc đầu, không muốn giải thích, bởi vì tôi không thể kể lại cuộc đối thoại với âm linh của tôi với Thanh Tích Tích được. Câu nói của Thanh Tích Tích đã chờ tôi 300 năm, cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Tôi tiến lên phía trước, quan sát cẩn thận xung quanh bức tượng. Khi tôi vòng ra phía sau Nhân thần tôi trợt sáng Đằng sau bức tượng này Là một nửa đạo phù triện Phù triện chỉ họa chế có một nửa Kích thước khoảng một mét Bỗng nhiên tôi trợt hiểu ra cách gì Gọi là chờ tôi 300 năm rồi Bởi vì Loại phù triện này không ai biết cả Nhưng tôi thì biết Đó là một trong những loại phù triện Biết truyền của Mao Sơn Quỷ Môn Chính là Lục Đinh Lục Giáp Chấn Quỷ Phù Phương thức khóa chế loại phù triện này, chỉ có đệ tử của Quỷ môn mới biết được. Các loại phù triện của các môn phái khác cũng có chức năng tương tự. Điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng phương thức khóa chế của các môn phái đều không giống nhau. Nửa đạo phù triện trước mắt tôi, đó chính là một loại lục đinh lục giáp trấn quỷ phù chưa được hoàn thành. Ngoài đệ tử Quỷ môn ra, không ai có thể hóa chế được nửa đạo phù còn lại. Cũng chính là nói, sau khi bổ sung đầy đủ đạo phù này, sẽ giải khai được cấm chế vô hình đang nhắm vào Thanh Tích Tích. Trong đầu tôi đã có tính toán, tôi không chắc việc phong thích Thanh Tích Tích ra có đúng hay không, nhưng nam nhân kia đã nói ra thì như là tứ mã nan truy, bắt buộc tôi phải thực hiện lời hứa. Tôi Lục Ba Lô tìm Linh Bút, điều chế chu sa xong, tôi ra hiệu cho Vương Đường bước tới, tôi ngồi lên vai của hắn ta. vừa vặn với độ cao của lưng bức tượng thủ hộ thần. Mọi người đều vây quanh tôi để xem. Tôi ra hiệu cho bọn họ có nguy hiểm, yêu cầu bọn họ lùi ra xa. Một số người còn lùi lại ra tận ngoài sân. Tôi nhận thấy Tu Lan luôn mẫn cảnh Khương Diễu, trong lòng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Phạm vi thủ hộ của chiếc cặp tóc hình quân khắc âm dương trên đầu của Khương Diễu ngày càng thu hẹp lại. Hiệu quả cũng ngày càng yếu đi. Nhưng tôi tin rằng những người ở gần khương diễu nhất cũng sẽ được bảo hộ. Trước đó, vị Tu Lan luôn bám sát khương diễu, không để thanh thích tích phát điên làm cho bị thương. Thu lại tư duy cùng những tạp niệm trong đầu, tôi mặc niệm quán tưởng quỷ nhan tử. Trong những thầm niệm trung ngực phối hợp, thân thể vận chuyển pháp lực theo bí pháp độc môn, dẫn đạo pháp lực vào bàn tay, cầm bút lông Chức Linh Bút chấm đậm chu sa, rơi vào nửa phần trên đạo phù còn thiếu, bắt đầu quá trình họa chế bổ sung dự đạo phù. Thiên địa âm dương, dương, dương. lệnh xuất tuần phù, hạ bút vật thần, trấn áp, áp quỷ yêu, cấp, cấp cấp như luật lệnh. Cùng với trung ngữ đã hoàn thành, đạo phù triển sau lưng tụ hộ thần lóe sáng, chiếu sáng khắp gian chính điện. Lục đinh lục giáp trấn quỷ phù đã hoàn thành rồi. Tôi rời khỏi vai của Vương Đường, bảo hắn ta mau chạy đi. Vương Đường là người rất có tâm nhãn, hắn ta lập tức chạy ra ngoài. Còn tôi thì nắm chặt kiếm cừu đào, từng bước lùi ra cửa, di chuyển về phía cửa ra vào. Toàn thân bức tượng thờ thần lóe lên một vòng hồng quang, phóng thích ra những đạo hồng quang giống như là magma bên trong núi lửa sôi sùng sục, xộc xở phun trào ra ngoài vậy. tất cả chạy ra ngoài sân, không quay đầu lại, tôi lớn tiếng ra lệnh. Phía sau tôi vang lên những tiếng bước chân, tất cả mọi người đều chạy ra thật xa. Sau khi đã rút lui đến vị trí cổng, tôi đứng yên bất động, mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng Thù Hộ Thần đang phát sinh dị biến. Những tiếng gầm gừ liên tục vang lên, cả bốn con quỷ hồn nhà thành tượng đều được gọi ra ngoài. Bảo nọ dàn hàng hai bên cạnh tôi để hộ pháp. nên như thành tích tích vẫn chấp ý không tha cho mọi người mà đại khai sát giới. Không chừng tôi chỉ có thể để cho thành tựu phó nhập vào thân thể tôi, khống chế thân thể của mình để quyết chiến một trận sống chết. Cho dù có phải làm như vậy, cũng chứ chắc tôi là đối thủ của nước quỷ đã tồn tại mấy trăm năm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Trên bức tường thù thần đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Sau đó nhanh chóng lan rộng khắp bức tường Trong vầng hồng quang lê lên, chỉ nghe bùng một tiếng, bức tượng đã bị vỡ nát. Một đạo sung kích tinh thần, như có thể nuốt trứng linh hồn của vô số người được phóng thích ra. Nhưng khi còn cách tôi một mét, đạo sung kích đó đã được thu trở lại. Một nữ nhân toàn thân âm hỏa màu xanh đang bốc cháy rừng rực. Nữ nhân này khoác một chiếc áo màu màu xanh. Sông mạo còn xinh đẹp hơn cả khương diễu. Từ từ bước ra khỏi vầng hồng quang, Đôi mắt của cô ta màu xanh lét, mái tóc cũng là màu xanh, nó buông xoã xuống tận mắt cá chân. 300, 300 năm trôi qua. qua, cuối cùng Quý thì bản cô nương cũng được, cũng được giải đàn thoát đàn rồi. rồi. Mỹ nhân xinh đẹp có mái tóc màu xanh, ngẩng đầu lên mà cười. Từ đôi mắt phóng thích ra hai đạo thanh quang, khiến cho mái nhà phía trên bị thủng hai lỗ lớn. Một luồng áp lực vô hình bao trùm kim tự ốc, giống như một chiếc đèn lồng. Tôi nhận bề áp lực ngàn cân đè nặng xuống người, sắp phải quỵ xuống đất trên nơi rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, tôi vội vàng vận hành pháp lực. Từ vị trí đầu gối vang lên tiếng gãy của xương khớp, một cơn đau khủng khiếp càn quét khắp cơ thể. Toàn thân tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng tôi vẫn đứng yên bất động. Thân ảnh của bốn con quỷ hồn nhạt thành tượng nhấp nháy, một hồi trong suốt, một hồi lại ngưng kết lại. Đó là biểu hiện của bốn con quỷ hồn không chịu nổi áp lực. Nhưng bọn họ cũng như tôi, kiên quyết không chịu cúi đầu. Đúng là rất cứng rắn. Phương Quân, ngươi giỏi đấy. Thành Tích Tích đột nhiên mỉm cười, áp lực trên người tôi cũng đã nhẹ đi. Không khí trong Kim Tử ốc đã lưu thông trở lại. Tôi vội vã hít một hơi thật sâu, sau đó tôi mới từ từ bước tới.